chào mừng các bạn đã đến với nghe chuyện chấm túp hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện cô đến tìm tổng giám đốc hà à vì chuyện hôm đó lên gặp trần nạc nhiễm nhiễm ít nhiều cũng cảm thấy bối rối cô vội gật đầu gắng gượng mỉm cười tôi đến nói với bố chút chuyện anh cứ làm việc đi tôi đi trước đây nói xong cô vội bước về phía thang máy Như đằng sau có người đuổi theo vậy Trần Đạc bất giác Muốn phì cười Nhưng khóe môi anh ta Vừa nhách lên bỗng trùng xuống Anh ta nhìn về phía thang máy Không biết mình đang nghĩ gì Mà cứ đứng dững ở đó một lúc Sau khi khóe môi anh ta nhếch lên Lở lụ cười Thì anh ta xoay người Đi về phía văn phòng Của ông Hạ Hồng Viễn Ông Hạ Hồng Viễn Đang nghe điện thoại Thấy Trần Nạc bước vào Bèn mỉm cười gật đầu Dùng tay ra hiệu cho anh ta Đặt giấy tờ lên bàn Đợi một lát rồi nói chuyện Trần Nạc lặng lẽ Đứng bên Đợi ông Hạ Hồng Viễn gác điện thoại Lúc này Anh ta mới lên tiếng Cục trưởng lâm Sai người mang xe trả lại rồi à Lần trước Ông Hạ Hồng Viễn Nhân chuyện con trai cục trưởng Lâm về nước Đã bảo trần nạc tìm cơ hội tặng ông ta một chiếc xe Tuy nói là cho Lâm công tử mượn nái chơi Nhưng mọi người đều rõ Đây là một cách biến tướng tặng xe cho cục trưởng Lâm Thế mà cục trưởng Lâm cho người mang xe trả lại Điều này rõ ràng chứng tỏ Cục trưởng Lâm không nhận tấm lòng của ông Hạ Hồng Viễn Ông Hạ Hồng Viễn cho mày, ngón trỏ không ngừng gõ lên mặt bàn, hỏi Trần Nạc. Ông ấy có sở thích đặc biệt gì khác không? Trần lạc lắc đầu nói. Nghe nói, con người này rất biết kiềm chế bản thân. Đối với tiền tài và gái đẹp, đều không có hứng thú gì. Tình cảm của ông ấy và bà Lâm cũng rất tốt hai người sinh được một cậu con trai. Từ nhỏ cậu ta đã rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, thì cậu ta lại ra nước ngoài du học. cục trưởng Lâm rất hay nhắc đến điều này. ông Hạ Hồng Viễn ngẫm nghĩ dây lát rồi lại hỏi: Lâm công tử này là người thế nào? Trần lạc đát, còn chưa rõ lắm. Chỉ biết là sau khi về nước Thì cậu ta làm ở vụ pháp chế Tuy bản thân cậu ta có năng lực Nhưng ít nhiều cũng phải dựa vào gia thế Nghe nói cục trưởng lâm và tránh án vương Của tòa án thành phố là bạn học cũ Ông Hạ Hồng viễn nghe xong Thì mỉm cười, dặn dò Cậu điều tra lâm cung tử lầy cho kỹ Nếu đi cửa chính không được thì chúng ta sẽ phải nghĩ cách đi cửa phụ. Trần Nạc đáp lời rồi báo cáo với ông Hạ Hồng Viễn những chuyện khác. Đang nói chuyện thì điện thoại di động đổ chuông, anh ta cúi đầu liếc nhìn cuộc gọi rồi lập tức ấn nút từ chối. Ông Hạ Hồng Viễn nước nhìn nói: "Sao thế? Bị phụ nữ quấy rầy hả?" Trần Lạc mỉm cười giải thích Không ạ Là một công ty đầu tư thua lỗ Họ đề nghị cháu mua sản phẩm Cũng không biết thế nào Mà họ lại có số di động Của cháu nữa Bây giờ Độ bảo mật của thông tin cá nhân Thật quá kém Cũng không biết Thông tin bị dò dỉ ra Từ đâu nữa Dù là bán cái gì Thì người ta cũng có thể gọi tìm đến cậu. Đúng là làm cho người ta thấy phiền phức. Ông Hạ Hồng Viễn đồng tình gật đầu, xem nướt qua tập tài liệu Trần Lạc vừa mang tới rồi ký. Trần Lạc cầm tập văn kiện đi giải quyết công việc, anh ta còn chưa ra khỏi văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn thì điện thoại di động lại đổ chuông. Lần này Anh ta chẳng thèm nhìn mà ấn tử chối luôn. Ông Hạ Hồng Viễn mỉm cười. hử, đám người lầy thật cố chấp. Nếu thực sự không chịu lỗi được nữa thì thay số điện thoại khác đi. Trần Nạc quay lại, cười đáp. Vâng, cháu sẽ suy nghĩ về đề nghị của Tổng Giám Đốc. Nhiễm nhiễm, lấn ná được hơn một tháng, lại bị ông Hạ Hồng Viễn thúc giục mấy lần đành phải nộp đơn xin thôi việc lên lãnh đạo cơ quan. Tin tức truyền ra trong cơ quan có người ngưỡng mộ, có kẻ coi thường. người ngưỡng mộ thì bảo cô có ông bố tốt, kẻ coi thường lại nói cô cũng chỉ dựa vào tiền của bố mình thôi, chứ bản thân chẳng có năng lực. còn có người hoài nghi liệu có phải khi cô thi vào cơ quan Đã bỏ tiền ra mua kết quả không Nhưng Những điều này Chẳng thể chuyển đến tai nhiễm nhiễm Từ khi thôi việc Cô có quay về cơ quan kia hai lần Một lần là bản giao công việc Một lần Đến lấy đồ dùng cá nhân Mà người Trung Quốc có câu Kẻ nhàn dỗi Thích nói xấu sau lưng người khác Càng ở sau lưng Càng mạnh mồm Đến khi thật sự đứng trước mặt người ta thì chẳng dám mở miệng đổ dùng cá nhân của nhiễm nhiễm không nhiều chỉ cần một chiếc hộp không lớn lắm có thể đựng hết cô cảm ơn các đồng nghiệp đã tiễn một mình ôm chiếc hộp đứng đổ thong thả bước đi anh nhảy xuống xe đỡ hộp đổ trên tay cô đặt vào trong xe rồi tiện miệng hỏi bản giao công việc xong chưa Nhiễm nhiễm gật đầu, ngoảnh lại nhìn tòa nhà cơ quan, với chút tiếc nuối. Cô lặng lẽ thở dài, lên xe cùng Thiệu Minh Trạch. Thiệu Minh Trạch thấy thần sắc cô như vậy, liền nói. Nếu đã thích công việc này, thì cứ làm đi. Tại sao lại từ bỏ? Thực ra, không phải là cô thích công việc này. Trước đây, khi gặp chuyện buồn phiền, cô vẫn than với mục thanh. Tớ không hầu hạ đám con cháu đó nữa đâu Tớ bỏ việc đây Nhưng bây giờ Thật sự Phải đi Thì trong lòng cô Cũng có chút sầu muộn Có lẽ Chỉ là trong lòng Nó sợ Khi phải đối diện với sự thay đổi Trong tương lai. Cho dù cái cũ Không được như ý Thì khi từ bỏ cái cũ Người ta luôn cần dũng khí Nhiếm nhiễm Không thể nói rõ lỗi lòng của mình Với Thiệu Minh Trạch Thế là Cô chỉ mỉm cười Với anh Rồi quay đầu nhìn cảnh vật Hai bên đường Như kẻ mất hồn Những tòa nhà mọc lên chi chít Những người đi ngược xuôi Trên đường Tất cả đều lùi lại phía sau Cảnh vật trước mắt Liên tục thay đổi Cô cũng dần bình tĩnh lại Thiệu Minh Trạch thấy vậy cũng không nói gì nhiều chỉ chuyên tâm lái xe trong lúc đợi đèn đỏ anh quay sang nhìn nhiễm nhiễm hỏi sau này em có dự định gì chưa nhiễm nhiễm suy nghĩ một lát không trả lời mà hỏi lại hồi đó anh thế nào thiệu minh trạch im lặng dây lát rồi trả lời nhà họ thiệu và họ hạ không giống nhau Mọi chuyện trong nhà đều do ông anh quyết định. Bên cạnh còn có bác cả và chú ba nữa. Anh em họ của anh đều được sắp xếp đỡ đẩn công việc cho trưởng bối. Sau khi anh tốt nghiệp thì được điều đến chỗ bác cả. bề ngoài, bác đối xử với anh rất tốt. Nhưng lại ngấm ngầm gây áp lực cho anh. Khi đó, anh tuổi trẻ bồng bột. Không nhẫn nhịn nổi, lên đá tức giận, bỏ ra ngoài lập nghiệp. Công ty khoa học kỹ thuật, Hoa Hưng Ư, cô hỏi. Ừ, anh hơi nhếch miệng, vẩn chán, như được điểm thêm khí thế, thời liên thiếu. Khi đó, vừa may, có vài người bạn tốt. Tất cả tập hợp lại, bắt đầu xây dựng cơ nghiệp. Ban đầu cũng khá khó khăn. Nhưng rồi cũng dần khởi sắc Ông anh thấy công ty có tiền đồ Lên đầu tư cho anh Thế lên mới có công ty khoa học kỹ thuật Hoa hương bây giờ Nhiễm nhiễm nghe vậy bổi thêm Ừ, rất có ý chí và nghị lực Có điều em không có bản lĩnh như anh Cũng không thành đập nổi công ty đâu Thiệu Minh Trạch mỉm cười nói Anh nghĩ trước tiên em nên bắt đầu từ nền tảng Chú Hạ còn khỏe mạnh, tuổi tác cũng chẳng phải là cao Thế nên trong một khoảng thời gian nữa sẽ vẫn cai quản công ty Em nên tranh thủ thời gian gây dựng nền tảng Nhiễm nhiễm không thể, không thừa nhận Thiệu Minh Trạch nhìn người rất chuẩn Con người ông Hạ Hồng Viễn trông có vẻ qua loa, đại khái Nhưng trên thực tế lại là người rất đa nghi, thích cạnh tranh, đấu đá. Cái gì cũng muốn vơ vào tay mình thì mới yên tâm. Với tính cách của ông, trừ khi đến bước vạn bất đắc dĩ, nếu không ông tuyệt đối không dễ dàng giao công ty cho người khác. Dù người đó có là con gái độc nhất của ông cũng không ngoại lệ. Nhiễm nhiễm gật đầu thừa nhận, nhưng không muốn bàn luận nhiều với Thiệu Minh Trạch về bố mình. Cô liền đổi chủ đề hỏi, Tối nay, anh có dự định gì chưa? Câu hỏi này chắc chắn là dành cho Thiệu Minh Trạch. Anh và cô chính thức đi lại sắp được hai tháng rồi. Tuần nào, họ cũng gặp mặt một hai lần. Tuy nhiên, không mặn mà gì lắm. Hồi đầu, Thiệu Minh Trạch Đưa cô đi nghe hòa nhạc Cô lặng lẽ ngồi đó Chăm chú nhìn Không nói lời nào Ngay cả tư thế ngồi Cũng gần như bất động Anh còn tưởng là cô nghe say xưa lắm Đến khi thấy cô gà gật Anh mới biết là cô buồn ngủ Tuy rơi vào tình huống Giờ khóc giờ cười Nhưng anh không khỏi khâm phục Bản lĩnh của cô Sau này Anh thử đưa cô đi xem phim. Có điều phim cô thích thì anh không thể xem nổi. Còn phim anh thích thì cô lại nói là chẳng hiểu gì. Từ đó về sau, mỗi lần hai người gặp nhau, Việc duy nhất có thể làm là đi ăn cơm. Nhưng khẩu vị của cô cũng khá kém trọn, lại ăn ít. Dù là món gì thì cô cũng chỉ ăn vài miếng. Đã bảo lo Thế lên đến cả ăn uống Hai người cũng không hợp nhau Dường như Quan hệ giữa hai người Không thể tìm được điểm chung Rất khó tiến triển Thiệu Minh Trạch Im nặng một lát Sau đó lại hỏi nhiễm nhiễm Em muốn làm gì Cô nghĩ ngợi Rồi nói Em có người bạn sắp sinh nhật Em muốn đi chọn một món quà cho cô ấy Thiệu Minh Trạch không có ý kiến gì Trước tiên anh đưa nhiễm nhiễm đi ăn một chút gì đó Sau đó dẫn cô ấy tới trung tâm mua sắm Hai người đi dạo chưa được lửa tiếng thì di động của Thiệu Minh Trạch đổ chuông Anh nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến Nói câu Xin lỗi em với Nhiễm Nhiễm rồi đi ra chỗ khác nghe điện. Nhiễm Nhiễm đứng ngắm hàng hóa bày trên kệ, vô tình nhướn thấy sắc mặt Thiệu Minh trạch dần lặng lẽ. Đợi anh cúp điện thoại, cô liền hỏi: "Có chuyện à?" Anh gật đầu, điện thoại ở nhà gọi đến, người nhà bảo bệnh tim của ông nội anh tái phát. Cô có chút kinh ngạc hỏi: Có nghiêm trọng không? Ông nội đã được đưa đến bệnh viện rồi. Xin lỗi nhiễm nhiễm, bây giờ anh có việc phải đi. Em đi dạo tiếp hay bây giờ về luôn? anh hỏi. Bây giờ vẫn còn sớm. Hơn nữa, cô vẫn chưa mua được quà tặng cho Mục Thanh nên nói. Anh mau đi đi, em chọn quà cho bạn xong rồi sẽ tự về. Vậy cũng được Anh đến bệnh viện trước Anh sẽ gọi lại cho em sau Thiệu Minh Trạch có vẻ khá tính Khá bình tĩnh Anh rút một chiếc thẻ tín dụng Trong ví Đưa cho nhiễm nhiễm Cứ dùng thẻ tín dụng của anh Để thanh toán tiền quà tặng Em cũng chọn cho mình vài thứ Em thích đi Hành động này của anh Khiến cô vô cùng bất ngờ Tuy về cơ bản Trong các buổi hẹn hò Thiệu Minh Trạch đều là người trả tiền Nhưng anh Chưa bao giờ trực tiếp Đưa thẻ tín dụng cho cô Như hôm nay Như này là ý gì Là bồi thường Việc không thể cùng cô Đi dạo phố sao Anh coi cô Giống như những cô bạn gái trước đây của anh sao Cô mỉm cười Không nhận tấm thẻ đó Vẫn đút hai tay trong túi áo khoác, nói Quả tặng bạn bè thể hiện tấm lòng Sao có thể lấy tiền của người khác để mua được chứ Bản thân em cũng chẳng muốn mua gì Không cần phiền thế đâu Thiệu Minh Trạch hơi sững người Nhưng cũng không cố lại ép Anh cất tấm thẻ đi Rồi lịch sự chào tạm biệt nhiễm nhiễm đến khi anh quay người đi xa, nhiễm nhiễm mới thu lại lụ cười, vĩu môi với bóng lưng của anh, rồi hai tay làm động tác khinh bỉ. Nhưng cô không biết tất cả đều phản chiếu qua cứng qua cửa kính và hắt vào ánh mắt Thiệu Minh Trạch. Anh hơi sững người, bước chân bất giác ngập ngừng. Nhiễm Nhiễm thấy Thiệu Minh Trạch. Bỗng dừng bước Như thể định quay lại Thì lập tức sợ phát khiết Cô vội rụt tay lại Lở lụ cười dịu dàng May mà Thiệu Minh Trạch không quay lại Anh chỉ dừng bước Đứng im tại chỗ Rồi nhanh chóng bước đi Không có Thiệu Minh Trạch ở bên Nhiễm nhiễm Không cần phải gò bó nữa Cô có thể tùy ý thích Đi đâu thì đi Thích ngắm gì thì ngắm, Tự do, tự tại Trước tiên, Cô chọn cho Mục Thanh, Một chiếc vòng tay pha lê. Tiện thể Mua cho bản thân mấy thứ. Khi quẹt thẻ, Cô lại nhớ đến, Ông Hạ Hồng Viễn. Nghĩ mình, Lên mua thứ gì đó, Cho ông, Để lấy lòng. Thế là, Cô chọn một chiếc áo sơ mi. Lúc này, Cô mới hài lòng sách túi lớn. Túi bé ra khỏi trung tâm mua sắm. Vừa hay taxi đi qua đường Vạn Hoa. Giờ cũng chưa muộn lắm Nhiễm nhiễm gọi điện đến văn phòng của ông Hạ Hồng Viễn. Cô muốn nhân tiện đem tặng ông trước áo sơ mi luôn. Cô thư ký nghe điện thoại nói. Ông Hạ Hồng Viễn vẫn đang họp. Nhiễm nhiễm nghĩ. Tuy ông Hạ Hồng Viễn kiếm được rất nhiều tiền, Nhưng thật sự cũng không dễ dàng gì. Cô có ý tỏ lòng hiếu thảo, Liền bảo tải xế taxi rừng lại bên đường. Cô xuống xe mua một chút điểm tâm Cho ông Hạ Hồng Viễn rồi mới đến công ty. Ông Hạ Hồng Viễn học xong bước ra, Thấy con gái đặc biệt, Mang điểm tâm đến cho mình Thì vô cùng cảm động liền ăn ngay Ăn được một lửa Ông bỗng nhớ ra một tin sốt dẻo Nghe nói Lâm Hướng An Con của cục trưởng Lâm Chính là bạn hồi đại học Của con gái mình Hai người còn từng yêu nhau Ông Hạ Hồng Viễn nghĩ Quan hệ thế này Không phải gần Nhưng cũng chẳng phải là xa. Hồi đó, nhiễm nhiễm và lâm hướng an yêu nhau được hai năm, thì chia tay. Chỉ cần không nhắc đến chuyện đổ vỡ thì ít nhiều cũng phải có tình cảm với nhau chứ. Ông Hạ Hồng Viễn muốn nói chuyện lâm hướng an với con gái. Nhưng lại không biết nói thế nào. Mấy lần ông định mở miệng nói rồi lại thôi nhiễm nhiễm nhận ra bố mình có chuyện muốn nói và hình như không biết nói thế nào chuyện khiến ông hạ Hồng viễn khó nói thì chắc chắn đến tám chín mười phần là không phải chuyện tốt đẹp gì cô cố ý tỏ vẻ không nhận ra lấy chiếc áo sơ mi tặng ông hạ Hồng viễn rồi nói bố Khi đi dạo phố Con đã thấy nó Cảm thấy rất hợp với bố Lên đã mua Bố cứ ăn từ từ thôi Khi nào bố ăn xong Thì nhớ đi nghỉ sớm nhé Con có hẹn mấy người bạn Trên mạng nên phải đi trước đây Nói xong Cô không để ông Hạ Hồng Viễn Có cơ hội nói gì Vội vàng bước ra ngoài trước Ông Hạ Hồng Viễn Bất chấp tất cả Vội gọi lại Khoan đã để bố bảo tài xế Đưa con đi Nhiễm nhiễm lão dám lè mè cố chỉ hận là không thể một bước Ra khỏi văn phòng Của ông Hạ Hồng Viễn Ai ngờ vừa hay Trần nạc tử bên ngoài về Nghe ông Hạ Hồng Viễn nói thế Liền mỉm cười nói Hay là Để cháu đưa nhiễm nhiễm Về cho ạ Cũng tiện đường mà Trước mặt người ngoài Ông Hạ Hồng Viễn Cũng không tiện nhắc đến chuyện Lâm Hữu An Với con gái Thôi để sau vậy Ông gật đầu nói với Trần Nạc Được Vậy phiền cậu đưa nhiễm nhiễm về giúp tôi Tối rồi Con gái một thân một mình Về nhà không an toàn chút nào Trần Nạc mỉm cười khách khí Tổng giám đốc hạ khách xáo quá. Nhiễm nhiễm chẳng từ chối làm gì. Cô chỉ đi theo sau trần nạc. Trên đường đi, hai người đều im lặng Tiếng rầy cao gót của nhiễm nhiễm gõ trên sàn nhà, phát ra những tiếng cộp cộp, giòn tan. Còn tiếng bước chân của trần nạc thì bình tĩnh, trầm lặng. Hai âm thanh đó tạo lên một sự hài hòa, kỳ lạ. Cũng đã muộn rồi Người trong công ty Không còn nhiều Thang máy nhanh chóng Từ tầng trệt đi lên Trần nạc đứng phía trước Lúc này anh ta khách sáo Lé người Đợi nhiễm nhiễm bước vào thang máy Rồi mới vào sau Thang máy khá nhỏ hẹp Nhiễm nhiễm càng cảm thấy Mất tự nhiên Cô ngần ngừ một lát cố tìm chuyện để hỏi trần nạc Dạo này công việc của anh Có bận lắm không Trần nạc nhếch khóe môi Theo thói quen rồi trả lời Vẫn ổn Có điều Mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam Về cơ bản đã được quy hoạch Tổng giám đốc hạ Đang bận với việc này Nhiễm nhiễm gật đầu Nghĩ ngợi rồi nại hỏi Nếu muốn vào làm việc Ở công ty Thì tôi lên vào bộ phận nào? Cô bản giao xong công việc ở cơ quan bên kia rồi à? Vâng, xong cả rồi. Tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ đi làm. <cười> nhiễm Nhiễm mỉm cười lại hỏi: "Vì vậy, tôi muốn thỉnh giáo anh một chút, lên vào bộ phận nào thì sẽ thuận lợi?" Hàng máy xuống thẳng tầm hầm để xe Trần Nạc dẫn cô đi về phía chiếc xe của mình Mỉm cười, ngoảnh đầu lại hỏi Còn xem mục đích của cô là gì đã Nhiễm nhiễm nhiễm mày Ý anh là gì Trần Nạc mỉm cười Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô Mà chỉ đáp Có hai sự lựa chọn Một là trực tiếp đến phòng hành chính làm việc dễ dàng nắm bắt công việc biết nhiều tin tức và quen biết nhiều người hay là đến công ty chi nhánh ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm dần dần đi lên nhiễm nhiễm hơi sững người cô có thể hiểu quy luật chậm rãi đi từ dưới lên nhưng cô có phần không hiểu tại sao không phải là ở tổng công ty mà lại phải đến công ty ở chi nhánh bên ngoài. cô im lặng giây lát rồi hỏi tại sao nhất định phải đến công ty chi nhánh. Trần nạc, mở cửa xe cho cô, sau đó mới đi vòng qua đầu xe sang bên ghế nái. lúc này anh ta mới lửa đùa lửa thật đát vì cô. Là con gái của Tổng Giám Đốc Hạ Người ở công ty chi nhánh bên ngoài Ít người biết tới cô Cô có thể giấu được thân phận Bằng không Cứ cho là cô đến làm nhân viên Phòng kinh doanh Mọi người đều su lĩnh cô Có ai dám tùy tiện Sai khiến cô chứ Ai dám chỉ vào mũi cô Mà mắng chứ Nhưng không được giáo huấn, Không bị mắng chửi Không phải chịu khổ Không phải chịu mệt Thì cô đi làm Còn có ý nghĩa gì nữa Nói xong Khóe môi anh ta Hơi nhếch lên Lở lụ cười hiền hòa Ấm áp nhiễm nhiễm nghĩ Đúng là như vậy Cũng bất giác mỉm cười Vậy tôi sẽ mang danh Là tiểu công chúa Ai dám động đến tôi Tôi sẽ sa thải người đó Trần nạc đồng tình gật đầu Ừ cô có quyền này <cười> Nhiễm nhiễm im nặng hồi lâu mới nói Nhưng tôi không muốn ra ngoài Tôi muốn ở Tây Bình Trần nạc suy nghĩ Rồi nghiêm túc đề nghị Vậy thì cô đến trung tâm Quản lý tiếp thị đi Dù là ở bộ phận thị trường hay bộ phận tiêu thụ, cô đều được rèn luyện rất nhiều. Thực ra, ở đó, cô không thể giấu được thân phận của mình, sẽ có người biết nội tình ngầm giúp đỡ cô. Có đề tài bàn luận lên việc nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều. Nhiễm nhiễm hỏi tình hình công ty khi trần nạc mới vào. Trần nạc lái xe Nhớ lại Rồi kể vài chuyện Khiến cô không nhịn được cười Nhiễm nhiễm thấy giọng anh ta Có chút gì đó Mang đặc trưng của miền Nam Liền buộc miệng hỏi Anh là người ở đâu vậy? Trần nạc hơi sững người Sau đó mới trả lời Quảng Tây Người Quảng Tây ư Nhiễm nhiễm có chút bất ngờ Hay quá Tôi khá rành về Quảng Tây đấy." Trần Lạc ngạc nhiên. "Tôi nhớ tổng giám đốc Hạ là người Tuyên An cơ mà, sao thế? Cô đã từng đến Quảng Tây rồi à?" Nhiễm Nhiễm mỉm cười lắc đầu. "Chưa, nhưng hồi học trung học tôi hay viết thư cho một người bạn ở Quảng Tây, chúng tôi rất hay liên lạc với nhau." Trần Lạc mỉm cười, tiện thể Kể cho cô nghe Về phong tục tập quán Ở Quảng Tây Cuộc nói chuyện càng lúc Càng cởi mở hơn Càng lúc càng vui vẻ Khi về đến tòa nhà Nhiễm nhiễm ở Thì không khí căng thẳng giữa hai người Đã tan biến từ lúc nào Nhiễm nhiễm mỉm cười Tháo dây an toàn ra Cảm ơn trần nạc Khi cô đang mở cửa chuẩn bị xuống xe thì bỗng nghe trần nạc gọi giật cô lại từ phía sau nhiễm nhiễm cô quay đầu không hề cảnh giác nhìn anh ta ánh mắt mang theo ý hỏi hử trần nạc nhếch môi trong lòng như thể đấu tranh một hồi ngần ngừ mãi mới nói tổng giám đốc hạ muốn biết chuyện của cô Và Lâm Hướng An trước đây. Rõ ràng là cô vô cùng bất ngờ, niềm vui trên khuôn mặt vụt tắt, Cô chỉ biết giữ người nhìn Trần Nạc. Nhưng cô nhanh chóng định thần nại, Cố gắng che giấu cảm xúc trong ánh mắt, Bình tĩnh nhìn Trần Nạc như muốn hỏi, Ý anh ta là gì? Muốn hỏi cô và Lâm Hướng An, Trước đây có chuyện gì, ông Hạ Hồng Viễn đã biết những gì, nhưng miệng cô như bị đổ keo không tài nào mở ra được. Tổng thể quy hoạch vùng nước ngoại ô phía nam của thành phố về cơ bản đã tạm ổn, chỉ còn mấy mảnh đất lửa và tổng giám đốc Hạ rất muốn có được. Bố của Lâm Hướng An chính là cục trưởng cục quy hoạch tổng giám đốc hạ luôn muốn nấy lòng ông ta nhưng tiếc là chưa làm được gì mấy ngày trước không biết theo nguồn tin từ đâu tổng giám đốc hạ lại biết cô và lâm Hướng an từng yêu nhau trần nạc ngập ngừng hơi cúi đầu để tránh ánh mắt của nhiễm nhiễm khẽ nói Tôi đoán có thể Tổng Giám Đốc Hạ sẽ hỏi cô chuyện này Chưa biết chừng còn bảo cô đi tìm Lâm Hướng An Cô lên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn Nghĩa là muốn cô dùng thân phận bản gái cũ để tìm Lâm Hướng An sao? Biến nội ái lái của anh với cô thành lợi ích sao? Vậy Tự trọng của cô ở đâu? Muốn cô vứt lòng tự trọng của mình đi đâu chứ? Nhiễm nhiễm, không nói gì. Trần nạc, không kìm được, ngỏng lên nhìn. Thấy cô không biết, đã cúi xuống, từ lúc nào. Tay đang vịn vào cửa xe, người cứng đờ như một bức tượng. Anh ta bỗng cảm thấy mềm nòng, không kìm được, khẽ gọi. Nhiễm nhiễm. Cô không có phản ứng gì Mãi sau mới bừng tỉnh Quay lại nhìn Trần Nạc hỏi Gì cơ? Trần Nạc khẽ thở dài Như không nghe thấy hỏi Cô không sao chứ? Nhiễm nhiễm, cố sức, nhất khóe môi Miễn cưỡng nở lụ cười yếu ớt Tôi có thể có chuyện gì chứ? Mở miệng ra, nhờ vả người khác Là điều vô cùng khó khăn Đặc biệt là với Lâm Hướng An Anh cũng biết rồi đấy Tôi và anh ấy đã chia tay nhau lâu rồi Thực sự tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ấy nữa Trần Nạc chỉ im lặng lắng nghe Không khuyên nhủ cũng chẳng tỏ ra bất bình thay cô Đừng nói không phải vì chuyện này Rõ ràng là đem thể diện để đổi lấy lợi ích Nhiễm nhiễm cười mỉa mai Bỗng cô quay đầu hỏi Trần Nạc Nếu là anh, anh có nhắc lại tình xưa với bạn gái cũ như vậy không? Trần Nạc không ngờ nhiễm nhiễm lại dồn câu hỏi đó lên đầu mình Ánh mắt anh ta có chút phức tạp Nghĩ ngợi rồi mới trả lời Còn phải xem tỉnh cũ sâu lặng đến trường nào đã. Tỉnh cũ sâu lặng đến trường nào ư? Lụ cười trên môi cô tắt ngấm. Vậy chắc chắn là chẳng sâu lặng gì rồi. Nếu không, lâm hướng an đã không dứt khoát bỏ cô mà đi để đuổi theo tô mạch như thế. Sắc mặt cô đã trở lại bình thường. Cô lịch sự. Cảm ơn trần nạc, Rồi một mình đi lên nầu. Thời tiết ngày càng nóng bức, Mỗi lần cô tử bên ngoài đi về tới nhà, Đều vã mồ hôi. Cô đi tắm qua, Rồi lấy hộp ảnh cũ, Ở trước tủ đầu giường ra. Nhựa màu hồng, Trong suốt, Dùng để đựng bánh gato tô, Những năm tám tuổi. Trước hộp rất lớn, Đựng đầy những tấm ảnh, Từ nhỏ đến lớn của cô Ảnh hồi nhỏ là nhiều nhất Ngoài một vài tấm ảnh đầy tháng Hay tròn tuổi ra Thì phần lớn là những bức ảnh chụp ba người Hồi đó, ông Hạ Hùng Viễn Chưa phát tướng như bây giờ Hồi đó, còn có thể nhận ra Vẻ tươi tắm trên mặt bà Hàn Hồi đó, lỗi buồn lớn nhất của cô Là làm với bẩn chiếc váy mới mua, Hoặc là bị bà Hàn ép học đàn. Dần dần, những bức ảnh, Không còn thấy bóng ông Hạ Hồng Duyễn nữa, Khóe môi bà Hàn cũng chỉ hơi nhất nên, Khó mà có được vẻ tươi tắn như xưa. Còn cô, trong ánh mắt, Cũng ẩn chứa sự bướng bỉnh và ngỗ nghịch. Sau này, những bức ảnh, Chỉ còn lại một mình cô Vui vẻ cũng tốt Buồn đau cũng kệ Đều chỉ có một mình cô Cô cẩn thận xem từng bức ảnh Theo trình tự thời gian Lước mắt bỗng tuôn trào Cô đã dùng sự ngỗ nghịch Để phản đối chuyện bố mẹ ly hôn Cô đã dùng vẻ lạnh lùng Để trả thù cho việc họ Quay lưng lại với gia đình Cô đã dùng 4.000 cách để bày tỏ sự bất cẩn. Bướng bỉnh, không hiểu chuyện, ích kỷ, lạnh nùng. Nhưng chẳng ai biết, nếu có thể cô nguyện làm một đứa con gái ngoan ngoãn, biết vâng lời. Nguyện dùng mọi thứ của bản thân để đổi lấy gia đình toàn vẹn ba người. Không phải là ông Hạ Hồng Viễn là bà hẳn nữa, mà là bố mẹ. Điều hòa trong phòng bật vừa đủ, Khí lạnh xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng manh của cô, Nắm qua từng tầng, từng nước. Từ da thịt vào tận xương cốt, Đến cả trái tim cũng thấy lạnh. Giọt lệ khi ở trong khóe mắt, Vẫn ấm, nhưng vừa lăn xuống gò má. Đã lập tức trở lên lạnh giá Mười hai năm trước Từ khi ly hôn Ông Hạ Hồng Viễn Chưa bao giờ ngập ngừng Do dự trước cô con gái này Vậy mà Lai vì muốn đạt được Cái lợi tiền bạc Ông có thể đặt lòng tự trọng Và cảm xúc của cô Dưới cả lợi ích trước mắt Của mình sao Rõ ràng Là cô đã sớm hiểu ra điều đó Tại sao đến bây giờ Lòng cô vẫn còn một chút tảng dư hy vọng chứ Cô xếp Những tấm ảnh vào trong hộp Rồi đậy lắp lại Nhét dưới gầm giường Kim đồng hồ Đã chỉ vào điểm cao nhất Trên đồng hồ Dù thế nào Cuộc sống vẫn phải tiếp tục Cô ngần ngử dây nát Rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Thiệu Minh Trạch hỏi thăm tình hình của ông nội anh nhưng một lát sau Thiệu Minh Trạch gọi điện lại giọng anh có vẻ trầm thấp lúc này cả như tắc nghẹt nơi cổ họng anh khẽ nói xin lỗi em anh bận quá nên quên không gọi cho em em vẫn chưa ngủ à chưa Cô ngừng nại, cố nhếch môi lên, mới có thể nói tiếp những câu thành ý sau đó. Em có chút lo no lắng cho anh, tình hình ông nội anh thế nào, bệnh tình đã ổn định chưa? Thiệu Minh Trạch không ngờ cô lo lắng cho mình như vậy, có chút bất ngờ. Giọng anh bất giác dịu dàng đôi chút, tính mạng. Không còn nguy hiểm nữa, nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định. Em ngủ trước đi, không cần phải lo no lắng đâu. Nhiễm nhiễm có lòng muốn nói thêm mấy câu, bày tỏ sự quan tâm. Nhưng thực sự không biết nói thế nào, chỉ bảo. Vâng, vậy anh cũng chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Được rồi, em yên tâm. chương 5, cha mẹ hợp tác Người đọc, lãng khách Hạ nhiễm nhiễm, mẹ nói cho con biết Trên đời này, càng là những thứ tốt Càng không có người cho không đâu Con chỉ có thể tự tranh giành Để đoạt lấy thứ mà mình muốn thôi Không ai nhớ con đã dùng mưu kế gì Thủ đoạn gì Họ chỉ thấy cuối cùng thứ này có nằm trong tay con hay không thôi. Thiệu Minh Trạch cúp máy, không gian yên tĩnh trở lại. Người nhà họ Thiệu phần lớn đều đang ở ngoài phòng. Bà nội Thiệu Minh Trạch cũng đang đỏ mắt ngồi bên ngoài đợi. Anh không bước lên phía trước mà chỉ lùi lại vài bước, khẽ tựa vào tường, hành năng Đôi mắt của anh phản phất ưu phiền. Thần sắc lạnh lùng, nhìn đám người cách đó không xa. Lần này, người nhà họ thiệu đều tập trung đông đủ. Ngoài thiệu Vân Khang, chú ba của thiệu Minh Trạch vẫn đang ở nước ngoài. Không thể về ngay lập tức, thì hầu hết mọi người đều có mặt. Con cháu dâu rẻ. Cháu trai, cháu gái cũng hơn chục người, ai cũng lo no lắng nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh. Đặc biệt là Thiệu Minh Nguyên, anh họ cả của Thiệu Minh Trạch. Anh ta chính là người làm ông nội tức quá, lên bệnh tim mới tái phát. Mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và quan tâm. Anh ta áp sát vào tường kính. Hận không thể xuyên qua bức tường để vào trong đó. Thiệu Minh Trạch thấy tình cảnh này có phần buồn cười. Thật sự, anh rất muốn khuyên anh cả đứng tránh ra một chút. Nếu không, ông nội tỉnh nại vừa mở mắt ra, đã trông thấy anh cả thì chưa biết chừng bệnh nại tái phát. Có bác sĩ... Đến kiểm tra tình hình của ông nội, vừa tử phòng bước ra, bác sĩ đã bị người nhà họ thiệu vây quanh. Trước những câu hỏi nhộn nhạo của mọi người, vị bác sĩ đó có phần mất kiên nhẫn. Ông chỉ nói tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Có điều tạm thời chưa tỉnh nại ngay. Trước khi đi, ông có yêu cầu người nhà rời bớt đi. Đừng tập trung quá đông trước cửa phòng bệnh như vậy. Thiệu Vân Bình, bác cả nhà họ Thiệu, Nhìn mọi người nói, Tôi và cô Út sẽ ở lại đây với ông, Những người khác về nhà trước đi. Rồi quay sang, bình tĩnh dặn vợ, Em và mọi người đưa mẹ về nhà trước đi, Chăm sóc mẹ nhé. Sắp xếp như vậy, Không còn ai nói gì Ông nội có tất cả ba người con trai Và một cô con gái Con trai thứ hai là Thiệu Vân An Đã sớm qua đời Con trai thứ ba là Thiệu Vân Khang Còn chưa kịp về Chỉ có con trai trưởng là Thiệu Vân Bình Và con gái út là Thiệu Vân Thái Ở đây Thế lên hai người họ ở lại trước giường bệnh của ông nội là hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Có điều ngộ nhỡ ông nội thật sự có chuyện gì. Những người con cháu không có mặt, ắt sẽ thấy tiếc nuối, ấn hận vô cùng. Quả nhiên, thím ba của Thiệu Minh Trạch nói, Anh cả tuổi đã cao, cũng mệt cả ngày rồi. Hay là cùng về với chúng em. Nghỉ ngơi một lát đi. Cứ để bọn trẻ ở lại đây là được rồi. Có việc gì chạy đi chạy lại cũng tiện hơn. Chị hai, chị thấy thế nào? Mẹ thiệu minh trạch, nghĩ ngợi một chút rồi cũng hiểu ra. Vội gật đầu, phụ theo. Ông thiệu vân bình, tối sầm mặt nói. Đám trẻ ạ có thể làm được gì chứ ở lại cũng chỉ thêm phiền phức mà thôi tất cả về trước đi đợi tình hình của ông ổn định rồi đến lượt chúng trực thím không biết nói gì vội liếc mắt ra hiệu cho con trai con gái của mình mấy cô cậu con chú ba cứ tỏ ý không chịu đi đòi ở lại trông ông đang lúc láo loạn Thì bà nội tức giận quát. Tất cả ở lại, không ai được về. Tất cả cùng ở lại. Thấy bà nội tức giận, mọi người đều sợ hãi, không dám tranh giành. Người ngồi, người đứng, đợi ngoài hành lang, Nhưng không ai chịu rời khỏi đó cả. Thiệu Minh Trạch đứng xem, cảnh hỗn loạn ấy, không kìm nỗi nhách mép. Quay người bỏ ra ngoài Anh có người bạn học Đang làm bác sĩ Ở bệnh viện này Vừa hay hôm nay Anh ấy trực đêm Anh đến đánh thức người bạn học Đang ngủ, gà ngủ gật Chẳng thèm khách sáo nói Dậy đi nhường chỗ cho tớ Nghỉ chút nào Hồi sáng người bạn học Đã gặp Thiệu Minh Trạch Anh ấy biết ông nội anh Đang nằm ở phòng Lên không hỏi Lên không khỏi hiếu kỳ hỏi Cậu không trông ông Để tỏ lòng hiếu thảo sao Chạy đến chỗ tớ làm gì Có người trông ông nội rồi Chỉ thiếu mỗi tớ thôi Mai tớ phải họp Cậu nhường chỗ Cho tớ chợp mắt một chút đi Người bạn học hết cách Đành nhường chiếc giường trực cho anh Thiệu Minh Trạch ngủ một giấc, đến hơn sáu giờ sáng. Di động bỗng rung, anh nghe điện. Giọng nói vừa lo lắng vừa nghiêm khắc của mẹ anh chuyển lại từ đầu dây bên kia. Con chạy đi đâu vậy hả? Ông nội con tỉnh rồi, muốn tìm con đấy. Mọi người đều ở đây, mà chẳng thấy con đâu cả. Giọng Thiệu Minh Trạch bình tĩnh như thường, anh chỉ nói, con đang ở bệnh viện, con sẽ đến ngay. Anh cúp máy, hai tay xoa xoa, hai gõ má, sải bước đến phòng ông. khi đi ngang qua phòng xét nghiệm, anh tỉnh cờ thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc từ đằng xa. anh sững người dừng bước như thể bị ai đó lén lút dùng gậy đập từ phía sau vậy. Đó là người con gái, dáng cao cao, cơ thể mảnh khảnh, khoác một chiếc túi lớn, vội bước về phía cuối hành nang, rồi mất hút, sau khúc ngoặc. Lúc này, Thiệu Minh Trạch mới sực tỉnh, xoay người đuổi theo cô gái. Nhưng khi anh đã đuổi đến khúc ngoặt hành lang thì đã không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa. Vì là sáng sớm, lên hành lang trống trải, Chỉ có thể thấy những tấm biển Chỉ dẫn trên cao Hết mũi tên này Đến mũi tên khác Càng làm cho đường hành lang Càng giống như một mê cung Anh đứng đó mơ màng Nhìn những mũi tên Không biết mình nên đuổi theo đường nào Giống như đêm khuya nhiều lắm trước đó Anh lái xe trên đường rộng thanh thang Của thành phố này Tìm kiếm như điên nhưng vẫn không thể nào tìm thấy con đường mà cô ấy đi. Điện thoại trên tay anh lại đổ chuông. Anh cúi xuống nhìn, vẫn là mẹ, chắc mẹ lại gọi tới dục anh. Anh không có thời gian nghĩ đến chuyện nhiều năm trước nữa. Vội quay đầu về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Người nhà họ Thiệu đều chờ bên ngoài phòng bệnh. Chỉ có bà nội và bác cả được vào trong Mọi người ở bên ngoài Thấy Thiệu Minh Trạch chạy đến Thì nhìn anh Với những ánh mắt khác nhau Mẹ Thiệu Minh Trạch Không kiềm nổi Khẽ trách anh Con chạy đi đâu thế Thiệu Minh Trạch trả lời thản nhiên như không Con có người bạn học Là bác sĩ Ở bệnh viện này Lên qua chỗ cậu ấy Hỏi bệnh tình của ông Mẹ thiệu minh trạch nghe vậy, thần sắc mới dịu lại. Bà khẽ vỗ lưng anh nói, Mau vào trong đi, ông muốn gặp con đấy. Bao nhiêu cháu trai, cháu gái như vậy, Mà ông nội chỉ muốn gặp mình anh. Điều này chứng tỏ, anh khác những người khác. Ai cũng nhìn anh, bằng ánh mắt, Vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Thím ba, Giữ tay đẩy con trai cả của mình vào Cười nói Mau vào đi Con cũng no lắng cả đêm rồi Con vào thăm ông Cùng anh Minh Trạch đi Thường ngày Ông nội thương yêu con nhất mà Thiệu Minh Trạch Không nói gì Chỉ quay đầu liếc nhìn mẹ con họ Ánh mắt đó Thoáng lạnh nùng Người đàn bà vốn đang lải nhái Bị anh nhìn Mà lạnh toát người, vô thức, im bật. Đến khi bà ta xúc lại tinh thần, Thì Thiệu Minh Trạch đã một mình vào trong phòng bệnh. Còn con trai bà ta thì vẫn đang đứng ngây ra ở bên cạnh, Chẳng dám bước lên phía trước một bước. Bà ta không khỏi phiền não, vừa tức giận, Muốn chút giận mà lại không có chỗ nào để chút chỉ có thể hầm hầm nhéo con trai mình hai cái khẽ mắng chẳng được tích sự gì cả còn sợ gì nó chứ trong phòng bệnh tuy ông nội vẫn yếu nhưng đã rất tỉnh táo bà nội nắm chặt một tay ông miệng không biết đang lẩm bẩm gì ông thiệu vân bình im lặng hơi cúi đầu sắc mặt ủ rột đứng lên. Thấy Thiệu Minh Trạch bước vào, mắt ông nội sáng lên. Ông gọi anh lại bên cạnh dặn dò. "Minh Trạch, cháu chuẩn bị rồi về làm ở tập đoàn đi." Câu nói buông lời, Thiệu Vân Bình đứng đó mà mặt biến sắc. Thật thanh nói: "Bố." Ông nội ngẩng lên nhìn Thiệu Vân Bình. Lạnh nùng hỏi Sao hả Bây giờ lời tôi nói Không có nghĩa lý gì sao Thiệu thị này Là của Thiệu Vân Bình Anh sao Thiệu Vân Bình Lào dám lên tiếng Sợ quá im bặt Chóp mũi lấm tấm mồ hôi Ông nội lạnh nùng Hử khẽ một tiếng Rồi lại quay đầu sang hỏi Thiệu Minh Trạch Tại sao cháu không nói gì? Rốt cuộc là cháu có muốn đi không? Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nhìn ông nội, thản nhiên đáp. Muốn à, nhưng trước hết cháu phải bàn giao công việc, rồi mới có thể đi được. Thích sự dứt khoát và có trách nhiệm của anh. Nghe vậy, mặt ông lở lụ cười hài lòng. Được. Ông cho cháu thời gian một tuần Tuần sau, cháu về tập đoàn làm việc Tiếp nhận vị trí Phó Tổng Giám Đốc Vị trí đó vốn là của Thiệu Minh Nguyên Cháu trưởng của ông Vị trí đó gần như là dùng để Bồi giữ người kế nhiệm tương lai Của nhà họ Thiệu Vẻ mặt của Thiệu Minh Trạch Hết sức bình tĩnh Anh chỉ khẽ gật đầu nói Vâng Thiệu Vân Bình đứng bên nghe mà không cam nằm, trần trử dây lát rồi giải thích vẻ thành khẩn. Bố, vừa rồi bố hiểu lầm ý con rồi. Thiệu Minh Trạch quay về làm việc cho tập đoàn, tất nhiên là điều tốt. Chỉ là bỗng nhiên thay vào vị trí của Minh Nguyên như vậy, người ngoài khó tránh, khỏi suy nghĩ lung tung. Không có lợi cho sự ổn định Của công ty đâu à Ông ta dừng lại Thận trọng quan sát nét mặt của ông nội Rồi lại tiếp tục Lần này Đúng là Minh Nguyên đã làm sai Bố phạt cháu nó là đáng lắm Chỉ có điều Thằng bé còn trẻ người lon dạ Nếu bị giáng xuống như vậy E là sẽ không chịu lỗi Hay là bố cho thằng bé một cơ hội đi cũng coi như cho nó cơ hội đứng dậy, từ lơi từng vấp ngã. Đến lúc đó, nếu có thay thế thì thằng bé cũng không còn khúc mắc gì trong lòng. Ông nội không có phản ứng gì, Thiệu Minh Trạch cũng hơi cúi xuống, như thể chuyện đang nói chẳng liên quan gì đến anh. Anh chỉ đứng đó im lặng lắng nghe. Ánh mắt cầu xin của Thiệu Vân Bình cứ im nặng hướng về bà nội. Thiệu Minh Nguyên lớn lên bên bà, vì khéo ăn khéo nói, lên được bà yêu thương nhất. Thấy ánh mắt con trai nhìn mình như vậy, bà nội không khỏi động lòng. Vừa vuốt mái tóc hoa dâm của chồng, vừa khẽ khuyên nhủ. Bệnh thành ra thế này rồi Mà còn lo no lắng những chuyện đó sao Dù là chuyện gì Thì đợi ông khỏe lại Rồi hãng nói Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh Đi đã Ông tức giận nói Yên tâm dưỡng bệnh ư Ai trong chúng Có thể để tôi Yên tâm dưỡng bệnh chứ Bà nội khuyên can Ông đừng vội Con cháu làm sai thì cứ từ từ dạy dỗ là được rồi. Dù thế nào thì cũng là con cháu của ông. Ông tức giận gì chứ? Thiệu Vân Bình đứng bên tỏ vẻ vô cùng xúc động nói. Bố, bố mẹ có bốn người con chúng con. vẫn An yểu mệnh, cô út bản tính lại ham chơi từ trước đến nay chưa hề lo chuyện gia đình bố không biết mấy năm nay áp lực mà con và vân khang phải gánh chừng nào đâu có lúc con thật sự hận mình không có ba đầu sáu tay để gánh vác khó khăn lắm mới đợi được ngày minh nguyên và các cháu khôn lớn có thể giúp đỡ gia đình mình chúng con mới có thể thở phào nhẹ nhõm Mấy năm nay, hai chúng con đã để ý và đều biết Minh Trạch ưu tú nhất trong các anh em Nhà họ thiệu sau này có thể nhờ cậy vào Minh Trạch Nhưng dù có ưu tú mấy Thì cũng không thể lắm giữ cả cơ nghiệp lớn như vậy Tóm lại vẫn cần có anh em giúp đỡ Chẳng phải bố từng nói Một con chim én không thể làm lên mùa xuân hay sao? chỉ có anh em chúng đồng lòng đoàn kết thì mới không bị người ngoài bắt lạt. Ông nội im lặng nghe, sắc mặt đượm buồn như thể mỏi mệt đến cực điểm rồi dần dần nhắm mắt lại. Thiệu Thiệu Vân Bình thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài vẫn tỏ vẻ thành khẩn như ban đầu lại tiếp tục nói: Lần này, bố dùng Minh Trạch thế chỗ Minh Nguyễn như vậy, chẳng phải sẽ gây ra mâu thuẫn giữa anh em chúng sao? Minh Nguyên còn trẻ tuổi, lông cạn, nó có thể không oán nửa lời sao? Nó sẽ oán ai? Chẳng phải nó sẽ oán Minh Trạch thế chỗ của mình sao? Sau này, Minh Trạch lập gia đình, mấy anh em chúng có thể giúp đỡ nhau. Mà không hận thủ sao? Bố hãy bình tĩnh một chút. Cũng coi như là. Cho Minh Nguyên một cơ hội. Ông nội chừng mắt. Không còn vẻ mệt mỏi ban nãy nữa. Mà sắc mặt lạnh lùng. Bảo tôi. Không cho nó một cơ hội nữa ư. Đợi khi. Thiệu thị sụp đổ. Ai có thể cho thiệu thị. Một cơ hội đây? Trước đây. Nó vung tiền theo gái, lui bổ nhí. Tôi đã nhắm mắt, mở cho qua. Không ngờ, nó không biết điểm dừng, dám lấy hàng trăm triệu tệ của công ty để mua chuộc đàn bà. Nó dám nôi danh tiếng của thiệu thị ra làm trò đùa. Còn cho nó cơ hội sao? Cho nó cơ hội nữa thì thiệu thị sẽ thảm bại dưới tay nó thôi. Ông nội càng nói càng tức, hơi thở, cũng có phần gấp gáp. Bà Thiệu sợ quá, vội thuận theo ông, miệng lắp bắp khuyên nhủ. Đừng vội, đừng vội, ông có gì tử tử nói, tử tử nói. Thiệu Vân Bình cũng không dám ho he nữa, khẽ nói. Bố đừng giận, sức khỏe quan trọng hơn à. Ông nội hít sâu mấy cái bình tĩnh lại ông quay đầu nhìn thiệu minh trạch vẫn đang im lặng hỏi minh trạch cháu có sợ các anh oán hận cháu không nhưng thiệu minh trạch lại quay đầu hỏi thiệu vân bình bác cá có oán hận cháu không à thiệu vân bình bị anh hỏi thì sững cả người trong lòng rõ ràng là hận lắm Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là bậc trưởng bối, khoan dung độ lượng Cháu hỏi gì thế? Trong mắt bác, cháu cũng giống như Minh Nguyên thôi Đều là con cháu họ Thiệu chúng ta Có gì đâu chứ Thiệu Minh Trạch mỉm cười Chỉ cần bác cả có thể nghĩ như vậy Anh Minh Nguyên có oán hận Cháu hay không, cũng không sao Cháu về làm việc cho bác cả, chứ có làm việc cho anh ấy đâu. Hơn nữa, đều là người một nhà, dù có oán hận thì qua một thời gian cũng quên ngay thôi. Thiệu Vân Bình bị anh chặn họng như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng, mỉm cười gật đầu. Ông nội hài lòng gật đầu, cuối cùng chốt lại. Quyết định như vậy, tuần sau minh trạch về công ty làm việc vân bình còn cố gắng giúp đỡ cháu nó nhé chuyện đã như thế thiệu vân bình biết mình có nói gì cũng không thể ngăn cản được việc thiệu minh trạch trở về chỉ có thể vâng lời lặng lẽ gật đầu tin tức thiệu minh trạch quay về tổng công ty thay chức vụ của thiệu minh nguyên nhanh chóng chuyển đi trong nhà họ thiệu Mẹ Thiệu Minh Trạch nghe vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng ông nội cũng đã nhận ra năng lực và muốn bồi dưỡng Minh Trạch thành người kế nhiệm của gia tộc. Nó no vì người khác có bố con, anh em giúp đỡ lẫn nhau, còn con trai mình chỉ có một mình. Một khi về công ty của gia đình, trên có chú bác chèn ép, dưới... Có các anh em họ ganh tị, mỗi bước đi đều sẽ gặp khó khăn, trồng chất. Mẹ của Thiệu Minh Trạch nghĩ ngợi mấy hôm, rồi hẹn bà Hàn ra ngoài uống trà. Nói chuyện Hàn Huyên, bảo kể, ông nội có ý để Thiệu Minh Trạch tiếp quản chuyện công ty, sau đó lại thăm dò lói. Trạch bận rộn mấy ngày hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả Tôi không tìm thấy nó nên cũng chẳng hỏi han được thế nào rồi nó và nhiễm nhiễm thế nào rồi hai đứa đều đã đứng tuổi Nếu hợp nhau hay là chúng ta sớm định chuyện hôn nhân cho chúng cũng để những người làm cha làm mẹ như chúng ta khỏi phải lo lắng Lúc này bà Hàn mới biết ông của Thiệu Minh Trạch làm viện Vội gọi điện cho nhiễm nhiễm hỏi Ông Thiệu làm viện con có biết không hả? Nhiễm nhiễm thản nhiên đáp Biết à, bà Hàn nghe giọng cô như vậy thì không khỏi tức giận hỏi Vậy con đã đến viện thăm chưa? Tất nhiên là nhiễm nhiễm chưa đi Cô thùng thắng trả lời Chưa à Anh Minh Trạch không bảo con đi Con không thể một mình chạy đến bệnh viện được Việc này phải do anh ấy đích thân Dẫn con đi chứ Như vậy So với việc một mình con chạy đến Có khác biệt thế nào Mẹ là người rõ hơn con chứ Bà hẳn rất rõ Sự khác biệt ấy Nhưng giọng con gái bà như vậy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 Họ chỉ thấy cuối cùng thứ này Có nằm trong tay con hay không thôi Nói trắng ra Thì chính là kẻ thắng làm vua Kẻ thua làm giả Nhiễm nhiễm chẳng phản đối Cũng chẳng tranh luận Chỉ thi thoảng âm ừ một tiếng Tỏ ý mình đang nghe Đồng thời cũng tán đồng quan điểm của bà Hàn Nhưng cô cũng không chịu Tỏ rõ quyết tâm của bản thân Hay là nói ra hành động tiếp theo của mình Bà hàn bị cô Làm cho đầy một bụng tức Không tài lạo xả hết Nói đến cùng Thì tổ bản thân thêm kiệt sức Bà hậm hợp, hợp cúp máy Trong đầu bỗng lé lên một suy nghĩ Đứa con gái lúc này Vẫn còn thua xa Đứa con gái chừng mắt Gân cổ cãi lại bà Hạ nhiễm nhiễm lúc đó Tuy cáu kỉnh Tuy ngỗ nghịch Nhưng ít nhất khiến bà có cảm giác Máu mù ruột già Còn tặng một cô gái Có sức sống Bà Hàn Cảm thấy hoàng sợ Vì suy nghĩ của mình Bà ngồi sững sở rất lâu Mãi sau tinh thần Mới dần tỉnh táo một chút Bà lại gọi điện Cho mẹ thiệu Minh Trạch Tôi đã hỏi qua nhiễm nhiễm rồi Hai đứa rất hợp nhau Nhưng con gái tôi tính cách lúc lắng lúc mưa Lại không mặt dày Nó nói mấy hôm trước Có muốn đến bệnh viện thăm ông nội Minh Trạch Nhưng dạo này Minh Trạch bận quá Con bé không muốn làm lỡ việc của Minh Trạch Hơn nữa cũng không tiện đi một mình Mẹ Thiệu Minh Trạch đâu có nghe được ý tứ sâu xa trong câu nói ấy. Ông nội Minh Trạch cũng luôn miệng đòi gặp Nhiễm Nhiễm, để tôi bảo Minh Trạch đưa Nhiễm Nhiễm đi, làm gì có chuyện bận đến mức đó chứ. Bà Hàn nghe mà chỉ cười tán chuyện với mẹ Thiệu Minh Trạch. Đúng là có con trai vẫn hơn chồng minh chạch nhà bà đấy, Bà đỡ phiền lòng biết bao, Còn nhiễm nhiễm nhà chúng tôi, Khiến tôi tức, không chịu nổi, Bố con bé, bảo nó về công ty giúp, Thì nó lại khoái thác, Hết lần này, đến lần khác, Con bé không muốn bỏ công việc hiện tại, Cũng chẳng vội về công ty của bố làm, Cả ngày, chỉ du rú ở nhà, Được bố chiều quá, Lên con bé phát hư rồi. Nói gì, Nó cũng chẳng chịu nghe một câu, Lần nào, Cũng khiến tôi, Trở thành bà mẹ độc ác. Nói xa nói gần, Chẳng qua, Cũng chỉ là một ý, Đó là, Tuy nhiễm nhiễm là con gái, Nhưng được ông Hạ Hồng Viễn rất yêu quý, Cô cũng là một người, Được bồi dưỡng, để kí nhiệm quản lý công ty mẹ thiệu minh trạch cười nói con gái mà thăng tiến lắm để làm gì chứ tôi thích một làng dâu nhu mì hơn là một cô gái cá tính mạnh mẽ hiếu thắng nếu trưởng bối hai nhà đều không có ý kiến gì thì việc còn lại chỉ là hai đương sự cứ thế mà tiến theo trình tự thôi. Mẹ thiệu Minh Trạch tự tìm đến văn phòng của con trai, muốn anh đưa nhiễm nhiễm đến ra mắt ông nội, sớm định chuyện hôn nhân của hai người. Dạo này thiệu Minh Trạch bệnh rộn suốt ngày, mấy ngày chẳng được nghỉ ngơi. Nghe vậy, anh chỉ dùng tay day nhẹ hai huyệt Thái Dương. Đợi qua đợt này đã, gần đây thực sự là con không có thời gian. Công ty có cả đống việc, hơn nữa, ông nại rục rất căng. Mẹ thiệu minh trạch hiểu lầm anh, có ý thoái thác, khuyên bảo hết lước, hết cái. Mẹ đã tìm hiểu rồi, tính cách con bé rất được, là người thông minh nanh nợi, lại chẳng có tật xấu gì. Đúng là hiếm có. Tuy dòng dõi của họ hạ hơi kém một chút, Nhưng tài lực tốt, Hơn nữa lại có nhà họ hàn. Tuy bây giờ nhà họ hàn không phải là giàu sang gì, Nhưng danh tiếng vẫn còn đó. Cả hai điều này đều có thể trở thành trợ lực của con về sau. ắt sẽ có lúc con dùng đến đấy. Những năm qua, Bác cả và chú ba con chèn ép con như vậy là dựa vào cái gì chứ? Chẳng phải là ức hiếp mẹ quá con côi chúng ta hay sao? Thiệu Minh Trạch ngồi yên trên ghế sofa, mí mắt rú xuống, lét mặt lộ vẽ lãnh tạm, lát sau mới ngẩn đầu lên nhìn mẹ. Vâng, con sẽ tranh thủ thời gian. Liên lạc với nhiễm nhiễm, hỏi ý kiến cô ấy. Nếu cô ấy không phản đối, tháng sau chúng con sẽ nhất định chuyện hôn nhân. Có câu nói khẳng định ấy, cuối cùng mẹ Thiệu Minh Trạch mới hài lòng rời khỏi đó. Thiệu Minh Trạch tiễn mẹ ra ngoài, quay lại ngồi trên ghế sofa một lúc, rồi mới tiếp tục xử lý đống công văn, giấy tờ trước mặt. Nhưng trong lòng, bỗng có chút phiền muộn khó hiểu. Rõ ràng là các con chữ hiện ra ngay trước mắt, mà sao chẳng nhập được vào đầu thứ gì. Anh hít thở sâu mấy lần, nhưng chẳng thấy hiệu quả. Liền quẳng bút xuống bàn, đứng dậy, bước xuống cửa sổ, sát đất phía sau. Cách bức tưởng kính chịu lực dày tiếng xe cộ đi lại huyên náo bên ngoài không thể lọt vào dù chỉ một tiếng nhỏ thật bất ngờ khi lòng anh dần bình tĩnh lại thì hình bóng cứ hiện mãi trong đầu cũng nhạt dần rồi cuối cùng bị cảnh đường phố láo nhiệt ngoài kia thay thế có vài người có vài chuyện nếu đã là quá khứ thì chỉ là quá khứ tuy không buông nỗi nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về nó. Anh cười mỉa chính mình rồi quay người tiếp tục vùi đầu vào công việc. Anh là người có mục tiêu rõ ràng. Từ trước đến nay anh luôn biết điều gì là quan trọng quan trọng nhất. Ông thiệu chỉ cho anh thời gian một tuần để bản giao công việc ở Hoa Hưng. Thời gian quá cấp bách, việc lại bộn bề. Lên anh phải gặp hết người này đến người khác, bản hết chuyện này đến chuyện khác, họp hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Cứ như vậy bận rộn đến tối thứ bảy mới có thể xử lý xong công việc của Hoa Hưng. Anh hẹn nhiễm nhiễm cùng đi ăn tối, rồi vội vàng qua đón cô. Nhiễm nhiễm ngồi đợi anh một lát. Lúc ngưỡng lên nhìn thấy anh thì thất thanh hỏi Sao anh lại gầy thế? Mắt cô mở lớn, miệng cũng hơi há vì ngạc nhiên Vẻ mặt như thể cô phát hiện ra chuyện lớn, kinh thiên động địa gì đó vậy Thiệu Minh Trạch vừa xử lý xong đống công việc chất cao như núi Tâm trạng đang rất tốt, thấy cô như vậy thì không nhịn được cười Chẳng nghĩ ngợi mà nhòi đến Véo má cô treo chọc Em là người không có tư cách Nói người khác gầy nhất Hãy nhìn lại bản thân em đi Tuy họ đã đi lại với nhau gần hai tháng Ngoài lúc mới bắt đầu Cô đã khiêu khích Chạm nhẹ vào khóe mô anh Thì hai người chưa từng có cử chỉ Hay lời nói lão thân mật như vậy Cô xứng sở, anh nói xong cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hai người không hẹn mà gặp cùng lựa chọn, cách im nặng. cúi đầu, vợ như đang xem thực đơn trên tay mình. Nhân viên phục vụ giới thiệu những món mới của ngày hôm nay với hai người. Thiệu Minh Trạch tùy ý, chọn vài món rồi trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Lúc này, Anh mới ngẩn lên buộc miệng hỏi cô, gần đây công việc của anh có chút biến động, cũng không có nhiều thời gian hỏi thăm tình hình của em. Em đi làm chưa? Làm ở đâu rồi? Cô mỉm cười lắc đầu, từ khi tốt nghiệp đến giờ hiếm hoi lắm mới có dịp nghỉ giải như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội thế này. Lên em muốn kéo dài thêm vài ngày nữa rồi tính Thiệu Minh Trạch ngạc nhiên hỏi Vậy mấy ngày qua em làm gì? Nhiễm nhiễm thẳng thắn trả lời Ở nhà, lên mạng, ngủ, lại lên mạng, lại ngủ Thiệu Minh Trạch nghe mà không tán đồng Lắc đầu hỏi Em đã nghĩ sẽ làm ở bộ phận nào chưa? Mấy ngày nay nhiễm nhiễm cũng luôn nghĩ về vấn đề này Cuối cùng cô nghe theo ý kiến của Trần Nạt Trước tiên cô sẽ xuống bộ phận tiêu thụ Một là học hỏi Hai là tránh xa ông Hạ Hồng Viễn một chút Để bớt phải lo chuyện đối phó Rõ ràng trong lòng cô đã có quyết định Bây giờ Thiệu Minh Trạch hỏi như vậy Cô lại có vẻ do dự nói. Có hai lựa chọn. Một là trực tiếp vào bộ phận hành chính của công ty. Lựa chọn khác là đến trung tâm quản lý tiếp thị. Em vẫn chưa chắc làm bộ phận nào. Theo anh thì em nên chọn hướng nào? Thiệu Minh Trạch ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nếu là anh... Thì anh sẽ chọn đến trung tâm quản lý tiếp thị Câu trả lời đúng như cô dự liệu Nhiễm nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm phần nào Cô nhìn Thiệu Minh Trạch trêu chọc nói Nếu là anh, em là anh Sẽ không thèm bảo công ty gia đình Sợ bị trưởng bối quán Ở đâu được tự quyết mới tốt Thiệu Minh Trạch hơi sững người Ánh mắt anh nhìn xuống Lát sau mới bình thản nói Thứ hai tuần sau Anh phải về tổng công ty của Thiệu Thị để làm Nhiễm nhiễm có chút bất ngờ Tổng công ty của Thiệu Thị Luôn do bác của Thiệu Minh Trạch Là Thiệu Vân Bình quản lý Khi Thiệu Minh Trạch vừa mới tốt nghiệp Đã về đó là một thời gian Vì không chịu nổi áp lực của bác Lên mới tự mình bỏ ra ngoài lập Lên công ty khoa học kỹ thuật hưng hoa Sao ông nội Thiệu Minh Trạch Vừa mới làm việc Đã gọi anh về tổng công ty nhỉ Trong lòng cô có không ít nghi vấn Nhưng cảm thấy không tiện thắc mắc nên chỉ hỏi Là gia đình sắp xếp ư Thiệu Minh Trạch mỉm cười Đồng tử đen náy Được ánh đèn rực rỡ chiếu vào Khiến nó lấp lánh ánh sáng Là quyết định của ông nội Thiệu Minh Nguyên đi du học Bảo anh về thay thế vị trí của anh ấy Nhiễm nhiễm càng ngạc nhiên hơn Cô cũng đang nghe tiếng tăng của Thiệu Minh Nguyên Đó là anh họ cả của Thiệu Minh Trạch Thái tử gia của Thiệu Thị Cũng là công tử hào hoa, ăn chơi có tiếng ở thành phố Tây Bình này, đã hơn ba mươi tuổi. Ở độ tuổi này mà bỗng nhiên đi du học, chắc chắn anh ta đã gây ra chuyện gì đó, khiến cho ông nội giận dữ mà trách phạt như thế. Chuyện này rõ ràng liên quan đến vấn đề tranh giành quyền lợi trong nội bộ thiệu gia. Lên cô càng không tiện mở miệng nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Thiệu Minh Trạch nhìn cô, bỗng hỏi, Nhiễm nhiễm, sáng mai em rảnh không? Hả? Nhiễm nhiễm ngẩn đầu lên nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, Khiến cô không nhận ra được điều anh muốn nói. Anh bảo, nếu có thời gian, anh muốn đưa em đi thăm ông nội, Nhiễm nhiễm không trả lời ngay, im nặng nhìn anh hồi lâu, rồi mới mỉm cười, gật đầu nói. Được à, em cũng định đến bệnh viện thăm ông nội anh, chỉ ngại chỗ anh không tiện, nên cũng không dám nhất Vậy, sáng mai, anh đến đón em. Nhiễm nhiễm ngần ngừ dây lát, rồi có chút căng thẳng hỏi. Có cần chuẩn bị chút quà gì không? Ông nội thích gì nhỉ? Thấy phản ứng của cô như vậy, Thiệu Minh Trạch lở lụ cười thoải mái. Chuyện đó em không cần phải lo, Anh sẽ chuẩn bị đồ để ngày mai mang đi. Em chỉ cần đi người không là được rồi. Cô nghe mà thật sự thấy mừng, Nhưng miệng vẫn hỏi, Như vậy có được không ạ? E là không tiện lắm. Thiệu Minh Trạch mỉm cười, không sao đâu. Hôm sau, khi Thiệu Minh Trạch đến đón nhiễm nhiễm, quả nhiên anh đã chuẩn bị sẵn đồ, đi thăm ông. Cô liếc nhìn phía sau, thì thấy những thứ bồi bổ, có phần bình thường, bẻn quay đầu lại hỏi anh. Là những thứ này ư, liệu có đơn giản quá không? Thiệu Minh Trạch lắc đầu, thực lòng nói, Không sao đâu, ông nội muốn gặp em, những thứ này đều không quan trọng, có tấm lòng là đủ rồi. Nghe Thiệu Minh Trạch nói vậy, nhiễm nhiễm chỉ biết cúi xuống, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Vì hôm nay đi gặp ông nội Thiệu Minh Trạch, lên cô đặc biệt, mặc chiếc váy liền, có màu sắc nhẹ nhàng. Chỉ thoa một chút phấn má, một chút son Nhìn rất tự nhiên, cũng không khác ngày thường là mấy Chắc có thể lấy được thiện cảm của người già Thiệu Minh Trạch đang lái xe Cũng ngoái lại liếc nhìn nhiễm nhiễm Như đoán được tâm tư của cô Anh nói Rất ổn, đợi lát nữa gặp ông nội Em tỏ vẻ là học sinh trung học Gặp thầy cô là được rồi Ông nội thích nhất Những cô gái ngoan ngoãn Hiễm nhiễm khẽ gật đầu Lòng thầm nghĩ Mình phải làm như học sinh trung học Gặp thầy cô Để lấy lòng ông nội Anh đang nằm ở phòng Vậy tốt nhất Vẫn cứ theo 16 chữ Phương châm của bà Hàn Rộng lượng bình tĩnh Thanh nịch dịu dàng Đàng hoàng đúng mực, không kêu không nóng. Bệnh tình của ông nội Thiệu Minh Trạch đã ổn định hơn nhiều và được chuyển sang phòng bệnh vip Chỉ là tâm trạng của ông không được tốt lắm, lên trên mặt vẫn có chút phiền muộn. Thiệu Minh Trạch dẫn nhiễm nhiễm vào. Ông nội dùng ánh mắt khó tính đánh giá nhiễm nhiễm rất lâu. Sau đó mới ra hiệu cho cô ngồi xuống sofa, rồi hỏi gia đình và công việc của cô. Nhiễm nhiễm ngồi khép nép như đang đi phỏng vấn công việc, cô vừa cẩn thận trả lời từng câu hỏi của ông Thiệu, vừa cố sức tỏ ra mình là người hoàn mỹ. Thiệu Minh Trạch nhàn nhã ngồi bên cô, tử tốn gọt hoa quả. Mỗi khi câu hỏi của ông nội hơi khó, thì anh chủ động tiếp lời thay nhiễm nhiễm. Có vài lần như vậy, ông nội đã lườm anh. Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nhân cơ hội bưng đĩa hoa quả lên mời ông nội. Ghé vào tay ông khẽ nói. Ông à, cháu rất thích cô gái này, ông đừng làm cô ấy sợ quá mà chạy mất đấy ông thiệu nghe thế chỉ khẽ hử một tiếng lạnh nùng nhưng nét mặt đã dịu lại khá nhiều ông nói với nhiễm nhiễm con gái có trí tiến thủ trong công việc là tốt nhưng phải lấy gia đình làm trọng ông thấy công việc trước của cháu rất tốt vừa nhàn nhã lại vừa không thoát ly xã hội tốt hơn là về công ty của bố cháu Nhiễm nhiễm mỉm cười tử tốn nói, bố cháu cũng không hy vọng cháu có thể giúp đỡ gì nhiều cho ông ấy, chỉ muốn cháu về làm quen với tình hình công ty một chút, kẻo sau này lại chẳng biết gì cả. Ông nội nghe vậy cũng gật gù tán thành, bố cháu nghĩ vậy cũng phải, đời bố gây dựng cơ nghiệp không dễ dàng gì không thể để đợi con cháu rồi hỏng bỏng không được nhiễm nhiễm chỉ mỉm cười không nói hiệu minh trạch tiếp lời kể về tình hình công việc bảo rằng mình đã xử lý xong công việc ở công ty khoa học kỹ thuật hoa hưng mặt ông nội thoáng lở lụa cười dặn dò chỗ bác cả cháu cháu nên kính trọng một chút đừng thẳng thắn đối đầu với bác ấy Ông đã sắp xếp cả rồi. Thiệu Minh Trạch bình tĩnh nói, Cháu biết rồi ạ. Hai ông cháu nói được vài câu, Thiệu Minh Trạch thấy sắc mặt ông có chút mệt mỏi, Liền cùng nhiễm nhiễm cáo từ. Ra ngoài phòng bệnh, Nhiễm nhiễm có cảm giác như vừa thoát khỏi nguy hiểm. Cô thở phảo nhẹ nhõm, Quay đầu lại mỉm cười với Thiệu Minh Trạch. Căng thẳng quá đi, khi đi phỏng vấn xin việc, em cũng không căng thẳng như thế đâu. Thiệu Minh Trạch có chút bất ngờ, nhiếm mày hỏi. Thế ư? Cô dừng bước nhìn anh, cực kỳ nghiêm túc nói. Đương nhiên rồi, anh không biết chứ. Bây giờ tìm một người đàn ông tốt, còn khó hơn tìm một công việc tốt rất nhiều. Công việc tốt? Thì có, nhưng đàn ông tốt, hiếm lắm. Anh sững người, cuối cùng không nhịn được là lụi cười hiếm hoi. Vẫn chưa thể coi là quá tốt. Ít nhất thì chiều cao, chưa đạt tiêu chuẩn của ai đó. Nhiễm nhiễm, lườm thiệu minh trạch Dùng ngón tay chỉ vào ngực anh chế nhào. Làm tử hán, đại trượng phu, vẻ phương diện này, Có thể thoáng một chút không? Câu đó nói thế nào nhỉ? đàn ông rộng lượng hơn cả trời xanh Chúng ta đừng có ôm khư khư chuyện đó Đến cả đời được không? Thiệu Minh Trạch mỉm cười Khi anh đang định lên tiếng Thì Thiệu Minh Nguyên đi qua hành lang đó Lụ cười trên môi anh tắt ngấm Lập tức lắm lấy tay nhiễm nhiễm Kéo cô lại gần mình Nhiễm nhiễm có chút kinh ngạc nhìn theo ánh mắt anh. Thấy một người đàn ông, trưởng hơn ba mươi tuổi, đứng cách đó không xa. Khuôn mặt buồn chán, ánh mắt hầm hầm, oán hận. Dừng lại lơi cô, rồi chuyển sang thiệu minh trạch Thiệu minh trạch nắm chặt tay nhiễm nhiễm, lét mặt vẫn hết sức bình tĩnh, hơi gật đầu với thiệu minh nguyên chào một câu với thái độ không lạnh lùng cũng chẳng lồng nhiệt anh cá thiệu minh nguyên chẳng thèm đáp lời khi đi qua chỗ thiệu minh trạch thì anh ta dừng bước hậm hực khẽ nói mày đừng quá ngang ngược ngông cuồng cẩn thận một chút đi đừng có dây dưa đến tao sắc mặt thiệu minh trạch chẳng hề thay đổi Anh gật đầu, vâng cảm ơn anh cả đã nhắc nhở, em sẽ cẩn thận. Thiệu Minh Nguyên tức quá, hóa giận, hai tay lắm lấy cổ áo Thiệu Minh Trạch, ấn mạnh anh vào tường, nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu. Thiệu Minh Trạch, lần này tao làm tao chịu, nhưng mày đừng tưởng tao không biết mày đang tính toán điều gì. Sớm muộn gì, tao cũng trả mối thù lầy Thiệu Minh Trạch thảm nhiên gạt tay anh ta ra Vâng, vậy em sẽ đợi Thiệu Minh Nguyên Niếc nhìn nghiễm nhiễm Bỗng lở lụ cười nhan hiểm Khẽ nói với Thiệu Minh Trạch Đây là bạn gái mới của mày hả? Trông cho kỹ, cẩn thận, kẻo bỗng nhiên biến mất đấy Thiệu Minh Trạch hơi sững người, Ánh mắt trở lên lạnh nùng. Thấy Thiệu Minh Trạch như vậy, Thiệu Minh Nguyên cười ha ha, Rồi vỗ vai anh nói, Yên tâm đi, Lần này khẩu vị của anh cả, Không giống chú mày. Nhiễm nhiễm đứng bên ngây người, Thiệu Minh Nguyên đi rồi, Mà cô vẫn chưa thực sự tỉnh táo. Thiệu Minh Trạch, đã khôi phục lại tinh thần, nét mặt bình tĩnh, chỉnh lại quần áo rồi quay sang an ủi cô. "Không làm em không làm, em sợ quá chứ." Đầu tiên cô lắc đầu, rồi rồi lại gật đầu, nhưng cuối cùng lại lắc đầu kiên định. Thiệu Minh Trạch không nở nụ cười. Anh dắt tay cô một cách rất tự nhiên. "Đi thôi." Đây là lần đầu tiên họ dắt tay nhau đi. Tay anh như chẳng, như chẳng hề có chút sức lực nào, chỉ là lắm hờ vào ngón tay cô mà thôi. Nghiễm nhiễm trần trừ dây lát, lắm lấy tay anh, điều chỉnh lại nhịp bước của mình cho phù hợp với anh. Sau đó, cô cảm thấy bàn tay anh đã chặt hơn vài phần. Cô nghĩ... Họ vì mục đích gì mà sánh vai nhau đi chung đường. Nếu không có gì bất chấp, e là phải còn đi chung vài chục năm nữa. Bất kể là có yêu hay không, chỉ cần cùng nắm tay, vượt qua phong ba bão táp là đủ rồi. Đi được một đoạn, cô bỗng hỏi anh, Về tổng công ty, chắc là công việc vất vả lắm nhỉ? Thiệu Minh Nguyên có thể tỏ thái độ như vậy với anh. E là, chú thiệu Vân Bình cũng chẳng tốt đẹp gì. Dù trước mặt ông nội họ không dám đối phó với anh, nhưng chắc chắn là ngấm ngầm câu kết, gây cho anh không ít trở ngại. Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh, miệng hơi nhách lên, lổ rõ vẻ kinh định. Anh không còn là cậu học sinh mới ra trường năm đó nữa. Anh đã chịu, không ít áp lực. Bây giờ, dù họ có làm thế nào, cũng không thể ngăn được bước chân anh đâu. Bạn đang nghe chuyện tại website nghechuyện.top Hãy đăng ký, like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.